bản tóm kết câu chuyện Marathon. Tác giả Thiên Hà Bà Sử. Tập thứ 7, thị vùng Tây. Chương thứ 31, tiền cảnh điều tạng qua dòng độc của chúng anh. Là cuộc cử được giết được, tiền thể trốn luôn trong trách lò đống, đi nằm trong lò, nhưng anh ta vẫn nghe rất ổn một, mọi động tĩnh bên ngoài Bên con riêng đuổi sát theo sau Không gốc thụng được lò đơn liền bỏ quanh Dùng râu vút cao cào vào thành lò Con riêng sau cánh dường như cũng biết Mất đội đơn có như chiến chắc bên mang nỗi eo oán căm hân Chút lên cái lò đồng, Hàng trăm cái chân cứ cào lấy cào đẻ vào thành lò Tuy cái lò chẳng xây sức gì Nhưng an thành sột so soạt Từ bốn phương tạm ứng dùng lòng tài Chẳng có vô số con riêng nhỏ Đang lục vào ốc Khiến gà cô như phát điên Chỉ biết ôm đầu chịu đựng Gà cô vốn có sức khỏe hơn người Nhưng khi nãy thực hiện một loạt Hành động cấp đơn không nghỉ người, nhanh đến khó bể tưởng tượng kỳ thực chỉ cuốn quá làm liều Mà ghét tuyệt học bị sinh ra sử dụng Do bàn đã anh ta Lại đang trong trạng thái quý thức Lại đột ngột bật dậy chạy nhanh Khiến cứu hết trong lòng cực cuộn lên bầu cụ Giờ lại bị nhốt trong lò đồng Trong đầu ống ống Hàng trăm tiếng cái chiến dết thua khoắn dường như sắp vỡ tung ra, tìm đập loạn xạ làm thế nào cũng không chấn tĩnh lại được Gà cổ vẫn còn tỉnh táo giả bình sẽ bắt điên mà chết định cắn sách đầu lưỡi để định thần nhưng lại thấy cảm giác tê dại từ đầu lưỡi đang dần lan rộng biết độc dết trong mồm đã phát tác vừa nãy vận sức vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể giờ đầu lưỡi lẫn chân rằng đều dính vào kịch độc hè sắp cấm vào não tủy mất rồi anh ta chợt nhớ ra viên đội đơn đang nằm trong tay đôi lên của loài zít vốn là tinh hoa của dực thạch nhiệt ngật trong núi bình sơn còn chiếc sáu cánh để mất đó không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn không thể nhà độc lực nữa nghe nói đũa đơn có tác dụng cải tử hoàn sinh cho dù bệnh nặng đến đâu chỉ cần vẫn còn chút hơi tạm luốt viên chân đơn này vào là có thể sống lại hoàn dương lần nữa giết châu đã giải được độc giết thì viên đũa đơn này hẳn cũng có thể Có điều giết châu không thể để sát vui bổ Không biết đổi đợt này có đặc tính này không vậy Gà nghĩ bụng Đằng nào cũng chết Tôi gì không nút thử xem sao Nếu ông trời không bắt ban sơn đạo nhân tuyệt tông từ đây Có lẽ vẫn còn một hy vọng sống Anh ta sơn này muốn không tin quỷ thần Cũng không phải gái chết nhận nặng nề. Tuột xấu gì Cũng không thể bắt sơn phân giáp thuật trên đường thương hoạ Vì vậy anh ta thật cầu khấn rồi các vị tổ tiên ăn nghỉ nơi sau mắt sơn, hơi vị chân thần toàn trí toàn năng duy nhất tổ tiên chúng con tổ thờ. nếu thần sơn rất là mà có linh thiêng, xin hãy cho còn giữ lại cái mạng này. trong tích tắc suy nghĩ, gia cô cảm thấy của hỏng bắt đầu đề tề. nếu không mau chóng móc được đơn vào, đến khi của hỏng đã tê dại rồi, thì viên kia đơn này có là tiền giật khó lòng rút nổi. việc đã đến nước này không thể tiếp tục chần chừ nữa như vậy anh ta vẻ đẹp cái đội đơn của con rết bỏ tọt vào mồm, dẫn cổ nốt gọn sông bụng. chỉ thấy lục phủ ngũ tạng lập tức nóng như lửa đốt, tiết đến máu tươi ban đầu bọc ra từ mũi và mồm. Gago không chỉ can đảm hơn người mà còn lòng gan dạ sắt, dù gốc xương đột già cũng không còng mày. vậy mà lúc này lại đạt đến mức nghiến nát cả hàm rằng không sao chịu được nổi cơn đau như đang lục phét. Khoan sâu vào nội tạng có tùy Chỉ biết đấm thục thục lên thành lò Nhưng bỏng giảm bớt cảm giác nổn khủng khiếp này Còn giết sáu cánh đang ngồi bên ngoài cái lò đồng Dường như cũng cảm nhận được Nỗi đơn của mình đã bị người ta cướp mất Trên thần lò Tuy có nhiều khe kẽ chạm rồng Nhưng nó không sao chui vào được Lại càng không thể làm gì Với lớp thành động vừa dày vừa nặng Chỉ biết cũng nên lo lắng Một số trận chiến cao cao và thành lò mỗi lúc một gấp gáp, nhưng nó cũng đã đến lúc sức cùng lực cạn. Trăn được ba lô, tiếng lão sao cũng yếu dần đi. Còn trên sau cảnh cuối cùng cũng rời khỏi lò đơn Mấy đôi cánh bóng và cặp dầu dùng giấy mấy cái rồi không có quậy gì nữa. Không gian trong tĩnh dần đơn bỗng trở nên im mắng Đã có nằm trong lò đơn cảm giác như trăm ngàn mũi tên đang đâm thẳng vào tim. Thầm nghĩ chắc sắp chết ít nơi nhưng cơ thể hồi lâu là thế khí huyết trong ngực dần dần thông thuận từng luồng khí mát luồn vào tận quan tỏa khắp sừng cốt tứ chỉ tâm thần dần ổn định lại anh ta há mồm thổ ra mấy bụng máu đen cảm giác tê dại đã mất hẳn tay chân cử động như thường thẩm leo lên mạnh quá ngay ngóng bên ngoài chỉ thấy một bầu không khí im lặng chết chóc gã cô bèn đẩy bờ lắp lò đồng pin một tay vào miệng lò Nhúng người nhảy ra Đập vào mắt là kịch tượng con giết sáu cánh Nằm chết ngay bên cạnh nó đồng, Toàn thân khô héo cái mày vốn đèn bóng Giờ nhăn nhúm và ngạch như cái sắt về, Từ hồ đã lao hóa trong trước mắt già yếu mà chết chắc chính vì mất quyền kỳ đơn Lúc này Từ trong khe đá bên lề đáy giếng Bỗng hoặc lên một trạng tiếng động lớn Lám trần dẫn hơn một tràng Tên trộm xã lính sợi đèn ua tới Thì ra bọn họ đứng trước điện vũ lượng thấy trận điểm sụp xuống, chôn vùi cả cả và còn thiết sáu cánh. Còn nghĩ rằng bản thân đại nhân chuyến này khó lòng sống sót, bèn vội vàng lấy cột khiêng gạch. Bản sở sở lính đã đồng tâm kết nghĩa, tôn sống gì cũng phải mang thi thể nguyên vẹn, của gắng trở về an táng. Có điều, điên bố lượng kết cấu quá đối đặc biệt, cả một khối kiến trúc không có sạn nào mà toàn bộ chủ gỗ sát, giật mọi sợi tóc đầu đến toàn thân. Đám chổ sở lính đi người đồng thêm mảnh, cũng không thể nào Đào hết được đống đồ này trong chốc lát Có vài người xuống lọc hồ tạm nhặt nhanh thi thể các anh em bỏ mạng Đến phát hiện ngay dưới đáy hồ có một khe đá Chính là lời còn giết sau cạnh Đã chụy ra rồi bỏ lên cầu Lão trần dẫn theo một đám người Chụp vào khe đá đuổi theo gà ngô. Không ngờ bắt gặp anh ta Đã đứng ngay cạnh một lò đường lên mạng đồng xanh to tướng Còn giết sau cánh cứ dặn lắm chết dưới chân Đã thấy bên trong giếng cổ thể chết cao như núi Ai ấy đều kinh ngạc vô cùng Hồng cô nương mừng vui hơn cả Những tưởng hôm nay sinh lý từ biệt Làm người còn gặp được lại cố nhận Cô ta vội trả lại túm lấy gà gồ Nhìn đi nhìn lại mấy lượng Gà gồ cười cợt nói Các vị Tôi là người không phải là má Nhưng cũng không chịu được bị chim gứng thế này đâu Đoạn kể lại cho mọi người đầu đuôi sự việc Bình ngã từ điện vô lượng xuống dứng luyện đớn đã trộm nhẹ sông không ngớt trong chỗ thành phục Bàn sơn đạo nhân bản lĩnh thông thiền. Từ thời tận hán đến nay, phương trộm bộ được chia thành bốn phái: phát khẩu, mưu kiếm, bàn sơn và giả lĩnh. Trong đó bản sơn đạo nhân và mưu kiếm quý trước giờ nhận số không nhiều. Đẹp so với số người lên đến, đến hàng nghìn hàng vạn của thượng thắng sơn thì thật chẳng là gì. Nhưng đấy chỉ là xét về thể lực. Còn luận về phương pháp độ động thì bàn sơn vẫn hơn giả lĩnh một bậc. Trước đấy một số người xạ lính Vẫn rất không đồng ý với điều này. hôm nay tần bát thấy bản dân đạo nhân cầm lấy nội đường dẹp trừ con giết sáu cánh với hoàn toàn tầm phục khẩu phục. hơn nữa lần này vào núi trộn bộ tùy thuận theo thuyết sĩ khác trong bản sơn phân dắt thuật mang theo cả ngàn con gà trống đối phó vô lũ giết độc nhưng cuối cùng lại vẫn dựa vào bản lĩnh công phu điều luyện của gaku cô điều diệt cứng định dân trộn bộ thân kể cho nhau nghe một chiếc thiết cổ xưa rằng chắc kia có một vận tiền bối hành nghề đồ đấu tìm được một cố áo quan sạch cho vườn đấu cổ trên núi hàm cố quan đó đã mục nát lắm rồi bên chồng không có xác chết nhưng rất nhiều bạc bạc minh khí đã là trộm há có chuyện tay không quay về đương nhiên ông ta tiện tay khét sạch đúng lúc bỏ đi thì một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi lên một cương thì tay ôm một người con gái từ ngoài miếu xông vào tay trộm bộ đêm hôm đúng phải cương thị thì biết thế nào cũng bỏ mạng. Cái khó đó cách hồn Liên có mình chui vào cổ áo quan, lấy chăn bồng trong áo quan trộm lên lắp áo quan. Mặc cho cực thị đứng ngoài tạo cấu. Nhưng ông ta vẫn cứ lặng lì bên trong, cố sống cố chết túng chặt không buông. Đến khi trời sáng gà gáy, cương thị phục phục trên nắp áo quan bất động, Mong tay cắm sâu vào tấm bản không thể rút ra được nữa. Tay chồng mộ vội vàng chấp lửa đốt hôn đó cũng đã bác hoàn thành cho bụi Câu chuyện này đã lưu truyền rất rộng rãi trong giới trộm hộ Mà việc gà gù cướp lần này Cũng gần giống như thế Hoặc là có cách của bậc tiền nhân đối đấu Để đám trộm cứ chút đầu ghét tài Thì thật bản tán bại Đúng là thật rũng hơn người Lá trần cũng khen Không chặt tay rộng sao lấy được lòng trầu Còn đến sau cánh này Cuối cùng vẫn bị người anh em dùng kế là trừ khử thực khiến bọn tôi phải vũ tay khen ngợi nó đến đấy, láp chẳng thở dài Lần thứ ba tiến vào Bình Sơn Lại mất thêm vài huynh đệ Hai bàn sơn đạo nhân là Lắp và Hoa Linh Cũng bỏ mạng trong lúc hỗn loạn Một cổ Bình Sơn dồn giờ Đã nơi cực kỳ suy quầy Đến này, Tân Công đã lấy hơn trăm sinh mạng Lênh đường tạm thời trong những trạng là huynh lĩnh Đã không còn chỗ đặt bài vị nữa rồi Sắc mặn cả cô cũng vô cùng nặng nề Anh ta phát chết là do may mắn Nên nào dám hoành hoàng Từ này trên có đời này Phái Bản Sơn chỉ còn lại một mình anh ta Đợt thường độc mã Cái giá phải trả cho đường bập gã này Thật quá lớn Mà để cùng mình điện thật sự Cùng một cổ Bình Sơn thì vẫn chưa thấy đâu Xem ra đường cung này vẫn chỉ là bố dạ Chứ không hề chuẩn quất tài quý tộc này nguyên nào Đám người Bản Sơn xa lính Đều là những kẻ thích tranh cường háo thắng Không đành để từng ấy anh em chết hoạt như thế cả bọn quyết định giật dọc tiếp tục gắng sức dù có phải cảnh nát cả con núi đá này cũng quyết phải vết sạch bộ cổ bình sơn lãm trần và gago hai kẻ vô cùng lão luyện trong nghề chuẩn bộ Vì mà hết lần này đến lần khác đều đoán sai vị trí trong bệnh tiện bộ cổ bình sơn xem ra chuyện này không thể suy đoán theo nguyên lý sân lằng thông thường được tức là không ai biết thật phần kim định luyện nên có lòng đào thẳng vào vàng lòng hai vị thủ lĩnh lập tức trộm đầu bàn bạc cảm thấy bên trong dưới lửa lửa này rất có nhiều điểm của quán tiên cùng rên đơn đáng lẽ là đời động thiên phúc địa không ngờ bên trong là chất đầy thì hải quan quách người đấy tiên cùng hầu chân đào ảnh thái hư đào cảnh lại giấu một mật thất dùng cực thì luyện ầm đơn trải trách ấp khí trong lòng núi lặng lẽ như thế muốn đấu ầm đơn trước hết phải đào lấy cổ thể ở những nơi có hiện phòng thủy tốt sau đó dùng vạc đồng nung nấu trực cất lòng khí điện bạch từ cơ thể cực thì dà dưới dạng thu gì thu làm rồi dùng thứ đó làm chất dẫn để luyện kim đơn cách làm này thường bị đạo phái chính tổng khinh miệt gọi là yêu thuật nên hầu như không có ai dám ngầm nhiên nấu luyện âm đơn không biết việc nấu luyện âm đơn trong tiên công bình xuất này là do vị học đế triệu nào muốn trường sinh bất lão tới mức phá điển hay đám phượng sĩ luyện đơn vì muốn đối phó với bọn quản sai mà áp dụng tà thuật vị học đế nào không biết rõ sở tình cứ uống ngầm đơn được luyện từ thì dù thì cào này, đôi khi chết đi nằm trong hầm lặng mới biết được trần tướng chắc cũng đổi mũ sung dậy mà luôn thốc mũ tháo. Thành giếng trong đơn cung do bị thế núi bị sườn siêu vẹo chèn ép, Là thêm tác động của trận đóng đất từ mấy trăm năm trước nên đất già của số hẻ kẽ. Ngoài khay đất một đầu thông ra là một cạn dưới điện thủ lượng, một đầu có lẽ thông thẳng ra từ định đối đến hậu điện, cũng chính là nơi lão trần dẫn người phóng tỏa thiêu dù Bên trong giếng, ngoài lò liên đơn này Chắc chắn vẫn có đơn phòng, hỏa thất, ruột cát Cùng nơi trừng cất thi dù Giếng đơn, đơn này bị con dết sau cánh chiếm cứ nhiều năm Nó tham lam dựng thạch Thường lăn lộn của mình dưới đáy giếng khi đúng quần quanh sừng cốt chất cao Xáo trội bụng bế cả Giờ muốn tìm ra bảo thất dưới đáy Hoặc trên thành giếng Trước hết phải thức dọn sạch sẽ đông thầy cổ bất cũ này đã Lã chẳng lập tức hạ lệnh tiến tiền cắt một nhóm người khiển chứng anh em thử thường ra khỏi định sơn một nhóm khác tiếp tục trên những thứ đắng tiền ra khỏi tiền cung ngoài núi đã có là lạ hoài dẫn còn tiếp ứng trong này lá mà gargo sẽ đích thần đốc thúc chỉ huy Một toán công bình đã mới thu gọn đúng phải cốt quanh gargo thấy thi thể sư đệ và sư muội được đắp trộm dựng ra khỏi núi trong lòng đau đớn không nói lên lời bọn họ tuy sừng hồ sự hụn sư đệ nhưng thực giả Hoàng lĩnh và Lào Tây đều do một tại anh ta tà diệt rắp, là đồng tâm đồng tộc lại sớm tối bên nhau, quả thực thân tịnh như ruột thịt. Nếu chỉ dựa vào một mình anh ta, thì dù bản lĩnh đến đâu, đã tập đạt được cũng có giới hạn. Này mất thấy sự đệ sương muội chết thảm, nên yêu Hoàng Mà không thể ra tay cứu giúp, Hỏi sao không đâu lòng tròn hồi. Tuy đã tự tay báo thủ cho họ, nhưng trong thần tập anh ta vẫn đầu đứng vạn phận, càng đò bản sơn phân dấp thật tự này thất truyền tuy nhiên đại sứ trước mắt vẫn chưa thành, các cô đành phải sốc lại tinh thần chỉ vì đám trộm thu dọn độc hải cốt quan tài dưới đáy giếng để đề phòng trong đóng sắp chết có cực thị đột ngột vùng dậy và chụp người cứ được cắt cử cầm gậy sắt trắng cảnh trực xung quanh nếu có gì bất thường sẽ nhất loạt xông vào khống chế không để cực thì hại người cổ thời được tập hợp từ khắp mọi nơi đa phần là những người có mạch phong thủy rất tốt để rất nhiều cương thi vẫn tươi tắn như khi còn sống. Cương thi ở đây không nhất định phải là quái vật thì biến vùng dậy. Những trường hợp chết mà không hóa, cơ thể cương thi cũng không thể uốn gặp cũng có thể gọi là cương thi. Còn có những người sau khi chết đi, thi thể sinh ra xinh thứng Ví dụ như cổ thầy trăm năm, đầu tóc móng tay vẫn tiếp tục bọc dài ra mãi, móng tay dài tới vẫn cuộn cả lại, da thịt vẫn mềm mại như khi còn sống, các khớp tứ chỉ vẫn có thể duỗi gặp bình thường. Và lại cũng được gọi là cường thị Sau phần tích kỹ hơn Thì nên được liệt vào dạng hành thi Dưới sự chỉ đạo của Lão Trần Hơn trăm lính công mình Và đám xuống trở lính Người làm người đấy mặt trẻ tấm độ đen Tay xóa gắn Cố chịu đựng mùi hôi thối thấu trời Lên gần đến cốt Lên nọt và đông sáng chết Trước tiền bật từng nắp ở ác hoảng Cả hết mạc cọc khác trên đó Sau lại dùng lưỡi cầu bóc vào từng bóng cái xác Lùi tuột ra ngoài Đoan dùng thừng chói chặt Rồi lấy dao cây vốn Móc ruột điện còng chấu Minh khí thì đáng chia làm hai loại trong ngoài Từ đó Minh khí giấu trọng thi thể Thường được có giá cao hơn nhiều Phương pháp nổ đấu này của phái giả lĩnh Tất nhiên không giống với mồ kim hiệu ý Mồ trong mồ kim tức là mò Dùng tay sợ soạn khắp một lượt thi thể Người chết rồi thôi Còn giả lĩnh lại là xả Cũng chính là dỡ Nếu trong mồm của thầy có khảm rắc vạng Thì bọn họ không dùng búa gõ Thì dùng kim để kẹp Tốt xấu gì cũng phải dỡ dàng cho bằng hết Cổ thế nào trong một ngọc ngọc châu, rơi vào tay đám người xã lĩnh Thì còn như xun tận mạng Nếu hai cốt cơ cứng không cạy vùng ra được Thì bọn họ cũng quyết dùng diều Bổ vỡ sọ giả mới cạn Thời xưa Phong tục không điểm an tán người chết rất khác nhau Có người mong muốn Sau khi chết cơ thể được giải thoát Nhưng rất thời Sơn Phu Tân Hán Lại có rất nhiều người ủng hộ việc giữ gìn triển bạo người chết thì như lúc sống. Các phương pháp lưu giữ hình hài lại càng muôn hình buôn vẻ. Giàu có kiểu giàu, nghèo có cách vô nghèo. có người dùng chắp ngọc, áo ngọc để khâm niệm. Có người nhét ngọc lạnh vào trong thi thể. Là có người ngậm trụ nhàn trầu, trụ nhàn tán, hoặc đồ thanh tín, thủy ngân vào xác chết. Người nghèo không có điều kiện cũng cú, cú ngâm một đồng xù gọi là tiền áp khẩu. Người phái sản lĩnh dốc thầy Tiếng Ngọc hầu như chẳng kiến kỳ gì Các loại thủ đạn đều có thể mang ra dùng Chuyện này liên quan tới truyền thống của quân Sích Mỹ năm xưa Khi đó, quân Sích Mỹ khởi nghĩa đã với khắp một luật lòng tẩm hãn đế, Tê hủy thi thể tổ tiên của những kẻ cầm quyền Chính là một cách để cố vũ tinh thần nghĩa quân đồng dân đoàn quân tà phạm còn có để ý đến thi thể trong mộ cổ Lúc sinh thời bình hiệp quyền quý ra sao Dù trong hải quốc không có bình ký Cũng vẫn cứ theo lệ Hoặc theo đuốt phật Vinh Thầy Thủ đoạn vô cùng tàn khốc Giữa họ và đám chủ quý tộc kia Dường như đều có một mối huyết hận thầm thủ Cho nên thuộc hạ của Lão Trần Vẫn làm theo những quỷ ước như thủ đoạn Đã được chuyển lại từ bao đời này Tuy nhiên Tới thời dân quốc Đã không còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa Nhưng về đầu tàn cấp Vẫn khiến cho bản sân đạo nhân gã ngô Nhìn mà không thổi suýt xả Bản sân đổ đấu quả nhiên khắc xạ bộ kiếm xả lĩnh tiếng trong lòng giếng vô cùng hỗn loạn, hãy có còn quách tán tành, nó thổi trụa, thì ngân vùng quái gấp nơi, đầu đầu cũng nghe những tiếng đào giửu bộ quan, chật thấy định tải như cốc. Để rảnh tay rảnh chân, đám trộm đã bằng hết của thầy, trèo ngược lên trên cây lư hương bằng động. trước tiễn vừa sạch trang sức liên phục, sau đó một hết các chất độc thì ngân, dịch thối bên trong bụng cực thị, rồi phành thành một bùng, đến khi các chắn bên trong sắc chết, đã không còn tư gì đáng tiễn nữa, mới bằng ra sắc nát mườ và giọt trẻ để lính công mình khiêng ra khỏi giếng. Hải cốt quần cách liên tục được di chuyển, toàn bộ diện mạo nơi đáy giếng cũng lộ dần ra. lá chặt và gạc gồ, mắt nhịp quanh, giếng đèn bật bùng, thấy nền đá nơi đáy giếng không bằng phẳng mà lở lõm khác thường, dường như là mở hai bức phù điêu hình người, để giật mình đánh thót, được mắt nhìn nhau. trong giếng này ngoài hai cốt giả lẽ nào có dùng cả ma quỷ để luyện thành đơn hoàn? mời các bạn nghe tiết trường 32 vân tản bảo điện lát trần dần đâm trộm xà lách phá quan hủy thầy trong dính đợt chặt kinh kỵ gì quỷ thần ai nấy đều nhán nối gây sợ hạ quyết tâm tập trung vào việc đến khi tiêu hủy sạch sẽ được cổ thầy quản quanh cũ tại thấy trên phiến đá dưới đáy dính lồi ra một bức phù điêu khắc hình hai con quỷ tóc tai bộ sộ Tùy dáng vẻ mơ hồ Nhưng vẫn nhìn ra một mặt đánh ác chẳng khác nào tủ lạ dạ xoài Quái gì hơn là cả hai con quỷ này đẹp không có mắt Thay vào đó là hai cái hốc đẹp ngọt Lá trần và gà gô là những kẻ dĩ nhiên đi nhiều hiểu rộng Nhưng cũng chưa từng thấy trên lần này Có hàng quỷ mù không có mắt thế này Thế hình ác quỷ kỳ quặc Di thường khắp dưới đáy giếm Trong lòng không gọi hồ kỳ Thực không biết là có ẩn ý gì chỗ này, quả thật từ xưa đã có thật dụng cực thì viện ẩm đờ, nhưng tuyệt nhiên không nghe nói đến chuyện được đơn, đơn bằng ma quỷ. Bên công chỗ núi bình Sơn, nhìn giống như một đao đại thần thiên với lộng vàng điện ngọc bên mà bên trong lại dấu một đống xác chết ngoài lên từ khắp bỏi lưỡi. Trên thực hiện những tạo thuật bằng mạng ngôn tà đạo, không thể suy đoán thêm lệnh thở. Thiện nữa, xem ra bố thất của tướng quân Nhạc Nguyên hoàn toàn không đặt trong luật công chính điển. Không biết bên dưới kính cửa đá khắc hình ác quỷ này, Và giống việc cửa gì đây? Lá trận đảo mắt suy tính bao tục hã được người dẫn đường tới, hỏi anh ta xem, bình sơn có truyền thuyết mà quỷ quấy nhiễu không? Cái động gì xoa tay lắc đầu bình quậy, nói nói để trừ vị, anh cũng biết, cho chúng tôi sợ này chỉ có truyền thuyết về cưng thi hại người, chưa từng nghe nói có ma quỷ làm loạn. Lá trận nghe thấy cẩn đầu. Không có mà thì tốt Nghe nói trong núi Bình Sơn Có một cái giếng chứa tất cả của cả chỗ bóng Do các bậc hoàng đế cùng tiếng thần tiếng Nên là chính là chỗ này Xem ra Quân Nguyên sau khi chiếm được Bình Sơn Cũng không phát hiện ra Dưới ống sắc người, dưới đáy giếng Còn có chỗ bí mật này Lã ơn nói với cả ngộ mà thật dưới đáy giếng rất có thể Là hàng dấu báu vật Trong tình hình này Có vẻ vẫn chưa bị quân Nguyên sợ đi Lão Hàng Đế dùng thi dù luyện đơn Đét trời không dùng Đúng cổ báo trong đường cung này Có nghĩa là của anh em ta rồi Đã cô đã tìm lại được hai khẩu súng đức Anh ta mất không hành người công sự Lừa dân bưng mừng trong ruột gan Chỉ muốn sới tung cái địa cùng này lên Nghe Lão Trân nói vậy Lập tức gần đầu tán thành Giờ vẫn còn mấy trăm mùa gà trống Máu gà trống và tiếng hành của nó Là thứ chữ ta diệt ma tốt nhất Dù bên trong ra mặt thất này chưa thứ tờ tổng độc gì thế nào cũng không lo tôi đây chẳng ngại gì nguy hiểm kết chuyển tới cũng lá trần lập tức lệnh cho thuộc hạ cày tung kính cửa đá phát hình ác quỷ phía ngoài cánh cửa đã bị khóa chặt bằng khóa đầu là khóa đầu chó dùng để quá thành quân đội tống khóa đóng kín mít như hai hạng rặng chó không có chìa quá đặc biệt sẽ không ta nào mở nổi nhưng đám trôm sở lĩnh người đồng thiên mạch không gì không khuất phục nổi Hàm trong quốc sàng búa rìu thay nhỏ bổ xuống Chưa tới một tuần trả Cánh cửa đá đã được mạnh tung Lấy giếng bông chốc Lộ ra một cái hố tổ tướng Không đèn không đốt Chỉ tuyệt một màu đen kịt Xe tay già không thấy ngón Chỉ nghe tiếng gió thổi ô bên dưới Có vẻ như hoạt động rất xấu Linh công mình lấy dây thừng buộc vào đèn bão thả xuống thầm rò Nhìn rõ quang cảnh dây huyệt Ai nấy đều không khỏi giật mình kinh ngạc Thì ra dưới đáy giếng là một cây quế khổng lồ xùm xề rộng rạp tạt lá kẹt dày như cây lọng, không biết rộng tới bao nhiêu rộng cây quế này mọc dưới chân núi, sống nhờ vào thi khí trong đền đình, tạt đá xùm xề ẩm khí bức cười đám trộm đứng trên miệng hố nhìn xuống, ai cũng cảm thấy tán cây quế tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương, khiến đường mạo trên khắp người dựng đứng. La Trận cũng thấy kỳ quái, cây quế cổ thụ, cành lá xùm xề dưới đây giếng này. Tại sao bị cánh cửa đá khóa lại Khi đồng phía dưới rất rộng Không giống với một thất trộn dấu của cải trôi bóng Lá rùa thấp quay hạ Đoạn lệnh cho thập khả khiêng thang giết tới Móc vào chặt cây Che xuống thăm dọn tình hình Đám trộm khiêng thang che tới Tất cả đều mang theo dạo súng Gà chống trên lưng Từ ngọn cây ù gió ẩm trèo xuống Cây quế giả trong động huyệt to thì to thật Nhưng không cao lắm nhìn được cái cảnh nhộm sạm, thân cây phủ lớp vỏ xù xì. Có tí chồm sợ vào, cảm giác thật lạ. Bị đứng trên thang tre giờ đèn soi, lập tức giật mình kinh hãi, thịt thì giờ cái. Mày sao cả cô sợ tay không kịp. Rồi cô cũng giờ đèn soi lên thân cây, thì ra, những chỗ đóm trên đó đều có hình mặt người. Cũng có mắt bụng mũi miệng đầy đủ ngũ quan. Có điều, thân thái đều như quỷ khóc thật sâu, mèo mó vẻ bỏ thăng sợ. Các cô hít một hơi khí lạnh. Quế là loại cây thuộc tính âm hàn, trong dưỡng lại trôi nhiều sát chết. Thế khí trong đó đều bị cái cây này hút hết. Nghĩ đoạn, anh tiện tay chém một nhát dao lên thân cây, khi thấy máu từ thường giả sôi sả, nghĩ nán óc, cô không đoán ra được nổi tại sao trong thiên cùng lớn đợt này lại phải cất giấu một cây quế giả hấp thu khí như vậy. Có lẽ đây là một cây thi quế, giống như quỷ du, đều là những loại cây độc hiếm thấy. Tưởng chuyền loại cây này là cầu nối giữa hai cõi âm dương trong đền cung bình sơn đều đều cũng thấy những thứ bị gì không biết để cung thật thật sự nằm ở chỗ nào nghĩ đến đây anh ta mới âm thầm rút súng ra lá trần cũng có cảm giác như gã gồ lá và thủ lĩnh bản sơn đạp nhận ra mọi người trèo xuống gốc cây giờ đèn đuốc soi bốn phía thấy dây cây cắm sâu vào vách đá trong động không hề có hơi ẩm mà chỉ có khí lạnh thấu xương kể cái này hoàn toàn xuống nhờ vào âm khí cụ thể Cảnh lá rậm rạp sắp chiếu cả xuống đất Dưới tất cây quế, sương mây vẫn biết như trầm coi mờ Quanh cốc cây, có bốn tòa lồng cát Nhìn hình dáng kiến thức tương đồng Đều chung đối kiến trúc, hai tầng Mái cổng gợp nói, hiện rộng xà cao Đường dưới cốc cây, cảm giác như mọi tục liệm trong lòng Đều đã được một sợ xuất trận thoát tục, khác hẳn cảnh giới nhân gian Nhưng cả bốn tòa lồng đều tối thủi không có lấy một tia sáng nào ngày mai ngói và khung cửa sổ cũng thành một mộng đen không cảnh thần tiên này cùng tồn tại bên âm khí nặng nề của cây quế giả. thần chẳng hài hòa tí nào cả đám trộm đứng dưới cốc cây quan sát trục quanh ai cũng có cảm giác như rơi vào hiểm cảnh dùng giày sợ hãi không đợi lão trận ra lệnh đã tự giác lực tự đứng kết thành thế trận để phòng bất chắc bọn người lão trận đã bị cảm mấy mai phục trong với bình thường làm cho khiếp đảm dường như chìm giữa cảnh cấm. Thấy bên ngoài bốn tòa lầu dưới gốc cây để được chạm chỗ tinh xảo vô cùng, thì bất giác căng thẳng. Hai nhau giờ khiến chậm chậm tiến lại gần. Song các tòa lầu các vẫn tối đen nhỉm mực. Lại thấy bên trong hoạt động không có đèn đến khiến chúng giờ dư tàn hỏa và bóng tối. các cô là người can dạ, lại có áo giáp bảo vệ, tự mình xếp theo một cây đèn bão và khẩu súng Đức bực ra khỏi hàng đến trước một tòa lầu để nhìn cho rõ. Nhưng điện đài lộ cát tối đen như mực Do đèn vào cũng không thể nhìn cho rõ Chỉ là mờ thấy hình dáng Nhà cửa ẩn hiện trong biển sương mù Anh ta để chiếc súng bắn vào một phát Toàn lộn điện thùy Lập tức nghe thấy tiếng vọng lại Hình như đã bắn phải một bức tầng sắt Đã Trần đứng sau ngạc nhìn hỏi Thủ lẽ tòa lộn này được lúc bằng sắt Các cô nhận đầu xác nhận tòa lộn này quả nhiên Được làm hoàn toàn bằng sắt Chẳng trách không có màu sắt của mỗi ngọc cửa son Anh ta chưa từng gặp toàn đầu sắt kỳ quái thế này Cửa ra vào, cửa sổ đều làm bằng sắt Chạm dòng hoa văn, tinh xảo tới phi phạm Giống hẹn toàn đầu thông thường Cửa có thể mở ra khép vào Bên trong lầu đầy đủ phòng bốc Có điều, các ngôi điện được làm bằng sắt kiên cố vô cùng Nhìn từ ngoài vào không phát hiện ra bên trong có gì Nhưng bên ngoài chắc chắn sẽ có mấy chút lĩnh Giờ anh ta vẫn chưa biết cái chút đó là mở chỗ nào Nên nhất thời không dám mình động Mẹo quả sàng lại hội ý với Lão Trần Lão Trần tâm ý đã nói Lầu sắt đương nhiên không thể là đời của chủ nhân Nhìn tương đồng với sắt thẩm nghiệp thế này Lại còn có khóa kín khác không Bên trong nhất định cất dấu của cải chỗ báu gì đó Đã chuộm xả lĩnh đến Bình Sơn Vì được cầu tiền tài Nay nhìn thấy trong tòa lầu cất dấu của báu này Thật sự như mèo già với được chuyển chủ Sao cầm lặng cho đẳng Lão lập tức giận do tục hạ Và cứ ra một nhóm Người nào người ấy cao tỏ vạn vỡ Đều là những tay cường trắng Giỏi nghị đậm phá Dùng quốc to xẹp lớn phá cửa Có điều thì người đồng thế mạnh Nhưng do không tìm được một chút vào đầu Nên cũng phải tốn nhiều sức Mới phá được cái cửa Dì bốn mai hiền của tòa lầu Giống nhiều cục lộ Nhưng sát thép lúc này Đều đã hoen gì mất hết công dụng, chẳng thể gây có cản gì cho dân trộm hộ Thấy toà lầu sắt bố trí cùng nỏ chống trộm, mọi người cần thêm chắc chắn rằng bên trong thế nào cũng có trộm bóng Trong tính bạn đề gì di xét giết hết kết kết, cánh cửa sắt từ từ mở toang. Đã trộm hết sức cẩn trọng, trước hiện cử hai người vào thăm dò xem còn gặp bấy gì không. Sau đó hơn mười người nữa với cái tụ tiến vào, sau điện báo tìm kiếm trộm bỗng giấu trong đợt cùng. Gà tò mò nên để Lão Trần đứng bên ngoài tiếp ứng Còn mình xách súng theo đám trộm vào trong Người người ông nhìn quanh muôn phía Chỉ thấy vừa bước vào cửa đã là chính đường Bên trong ngay cả đền nhà cũng bút bằng sắt. Ngay giữa chính đường là bức tượng ngọc chân trần, Có lẽ là rực vừng trong tiền đạo Tương thần không cao lắm Chỉ chừng hai thức Toàn thân đen bóng láng. Vài tiền trộm lập tức bước lên phía trước Khiến tương rực tiền từ trong bàn bỏ xuống và vào giả Các cô thế thế nhủ thầm trong bụng Thì ra đây là dược vững cát Nơi các dấu đặt dược trong đơn cục Còn được gọi là lỗ cát Thứ được cân giữ trong lỗ Nhất định đều là các loại dược liệu vô cùng quý hiểm Có lẽ cây quế khổng lồ Được trồng dưới đáy giếng Là để hút hết khí ấm, Mục đích giữ cho đơn hoàn cao tán Bên trong các lỗ không bị biến chất Anh ta vừa đi vừa nhìn có Và qua mấy dàn phòng bằng sắt chất hẹp Sau chính được Trong căn phòng cuối cùng toàn bên cũ lọ cọc phục đựng đơn thuốc. Vài cái còn được nút kín, linh chi thảo dược, cùng dục khuẩn vẫn giữ được dược tính y như cũ. Trong đó có một cái hộp ngọc bắt mắt, ngoài mặt vẽ họa văn cực sứ toàn những biểu tượng cát tường như tụng hạt tiền thảo. Đào cô mở nắp hộp ngọc, chi thấy bên trong được chia làm rất nhiều ô vuông. Trên mỗi ô vuông đều có một loại kim bài nhỏ xíu. Trong ô được các loại dược thạch hình thù khác nhau. Soi đèn nhìn kỹ, thế trên các tấm kim bài Viết nào là vuốt sư tử ngọc nhạn Mắt rắn ngọc chó ngọc bà bà tiền lại kết thạch đồ đơn có các loại linh vật những thứ này đều là những dược liệu quý hiếm chỉ có trọng hoàng cung đại hội ngay như viên ngọc nhạn nhỏ nhất ở đây cũng vừa to bằng quả thạch đào bóng tròn đen nhánh là linh đơn dược liệu hiếm thấy trên đời đan trầu đa phần đều là những kẻ sành sỏi chỉ riêng đống chảy lọ đựng thuốc kia đã là cực phẩm đắt tiền rồi Đoàn hoàn dự thạch bên trong càng khỏi phải nói Đứng chân kho bóng này Ai đấy đều sững sờ, Nhìn thấy gì nhặt đấy không thể khai khí Từ cầu thang sắt đi đến tầng hai, sương khói giật dày hơn Các bức tượng sắt vẫn đen kịp Trong ánh nhận là mờ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì Cả cô cầm đèn sách súng dẫn dầu đi lên Vừa đến tầng hai Anh ta liền dự chân đã tổng tính ngửa sắt Thứ đầu tiên trông thấy Là một người con gái Con áo rườm rũa đang đứng ngay trong phòng. Người đó ngoảnh ngoặt vào trong, đứng yên bất động giữa căn phòng tối đen, nhìn từ phía sau hết như người sống, nhưng thân thể không thoát đến chút hơi người nào. Cặp mắt chuyển động của cô của gái vô tình bị ánh nhìn vừa kết quả đã nhìn rõ mặt cái con gái đó mặc trang phục thời bình, chân đi giày bó đế gỗ, trên người vẫn một bộ quần áo thủy điện kép từ bốn loại vải bùn, hình dáng hơi giống áo cà sa của đám tầng nhân. Bên ngoài mặc một chiếc áo chẽn không tay Đây chính là trang phục thủy điện của phụ nữ thầy mình Bắt đầu từ thầy mình Tất cả các công đồng thường nhận quân nhân đều bị cấm mặc hộ phục còn đế để mình chiếu cáo thiền hạ Ám mũ hết thảy đều theo kiểu nhà đường Về tổng thể, khu phục hệ thống trang phục hán tộc Sử dụng kiểu áo cổ vàn, chéo Hoặc cổ áo tròn đã có từ thời thường chủ xa xưa Phụ nữ thời mình thường mang khăn khoảng vai áo chiến không tày đẹp gọi về màu sắc trang phục và tân theo yêu cầu nghiêm ngặt chỉ được dùng màu sắc nhạt nhạt như tím, xanh, thâu đào, không được dùng bất kỳ màu sắc sặc sỡ nào. Một cuộc thể minh qua tay cả cũ không dưới 10 cái. Đương nhiên, anh ta vừa nhìn đã nhận ra ngay nhân đại của bộ y phục này trong lòng một cuộc kinh ngạc. Toàn nhân sắc này đã bị phong bụi từ thầy Uyên cửa qua Kim Mít chẳng khác nào cái lồng sắt đấy con chuột nhắt cũng không chui vào được Vậy mà những con gái thời mình này ở đâu mà ra Làm thế nào cô ta lại vào được đây Chẳng dễ à biết phép thủ cốt thuật gì hình ứ Cả cô dần đám chuột lên lầu Những người con gái họ Vẫn đứng nhìn như tượng Quay lưng lại phía họ Nhưng không hề biết có kẻ tiến vào Tầng đán xương lạnh nên cả cánh cửa sổ đẹp thùi Bóng người con gái mơ hồ Cũng như trong cõi ẩm tạo điểm phổ Đám trồn khừng lại chèn trúc trước cửa Cứ ngây ra nhìn Trồn mùa lắm quả nhiên có ngày gặp mà Đừng thấy ngày thường đào bộ quật mà chẳng làm sao ấy là chưa thực sự Gặp phải chuyện tà mùa đó thôi Vợ nghĩ tới có mà thật Ai đấy đều bệnh vũ cả hai bắp chân Chỉ chừng quay đầu bỏ chạy Nhưng lúc này chân tay đã không còn nghe theo ý người nữa Cứ như bị đinh đóng chặt xuống đất vậy Ngờ cô không muốn ý Đến phản ứng của mấy tên trộm Xác đèn bước lên phía trước Đột ngột quát hỏi. Là người hay là ma Vừa nói Anh ta vừa giơ tay bố vài người con gái mặc y phục thầy mình Nào ngờ Thứ mà anh ta vừa chạm phải Chỉ là khoảng không Mời các bạn nghe tiếp chương 33 Xưng Ảnh Hành lang. Gà cô thấy một người con gái Ăn mặc trang phục thầy mình Đứng bất đồng trên tầng 2 tòa lộ sắt Nên nhà phụ muốn lắp môi giày Nhưng không hề có dấu chân Xem ra mấy trăm năm rồi không có ai quả lại Chẳng dễ lại đọc mà Anh ta khét dụng mình Lại muốn xem người con gái này có gì cổ quái bèn bước lên trước hai bước Từ phía sau giơ tay bố vào vài của ta Không ngờ chỉ vỗ vào hoặc không Đào cô phổ hụt người lại Chỉ thấy từ vị trí người con gái Bỗng chốc bốc lên một làn khói bụi Tạt ra khắp một căn phòng chật hẹp Đám trộm từng quá độc Mùi vàng tín thở Bịt mũi bịt mồm tránh cả ra xa Gà cô từ khi bước vào toàn hồng này Cũng cảm thấy nơi đây rực khí đáng nề Sợ đông phải mấy khói độc Nên đã sớm phòng bị kinh cảm Có điều Người con gái kia vừa chẳng phải đã hoá thành bụi lớp bụi dày như một lớp sườn vũ Nhưng hoàn toàn không có vẻ gì khác thường Cả cô găng đeo tay cái da cá nhám tiện thể chụp vào đám sửa một, một cái Xoay đèn Thì thấy trên găng tay mặc giấy rác khổ Đắp vụ như vừa bột Chỉ còn sót lại vài vết tích cơn giấy Chẳng nghĩa đây là người giấy được cắt dán tỉnh xảo Đặt trong phòng đã mấy trăm năm cần giấy sớm đã khổ xác, Vừa bị chạm lập tức hóa thành trò bụi. Cả cô cảm thấy lạc lạ Đến là người con gái này Không phải người cũng chẳng phải mà Chỉ là anh em mặc giấy Vậy mà nóng y như người thật Quả thật là tài tình Nhưng cô ta mang trang phục của thầy mình Sao lại ở trong lỗ phòng bằng sắt này qua kín được Nhìn đại đại này... Liên tiếp gặp phải bao chuyện kỳ lạ trong núi Bình Sơn Người học vấn Việt bác như anh ta Cũng không sao đoán được một cơn Anh ta đi quanh căn phòng sắt Trên lầu 2 một vòng Thấy không có gì bất thường Cửa sổ và cửa ra vào đều quá chặt Thực sự khó đoán Người giấy thời bình kia được đặt trong phòng bằng cách nào Chẳng nhẽ do mình qua mắt Bụng đầy ngỡ vực Anh ta biệt quay xuống dưới lầu Đến bên cây quý giả Đẹp chuyện gặp phải trong đồ phòng chùa Lão Trần nghe Lão Trần nghe xong cũng thấy kỳ lạ bắt đầu suy nghĩ Mà chẳng tìm được chút mạch mũi nào Đành cử người đi lục soát 3 tòa lầu sắt còn lại Hoặc bày hoặc đào Bật túc cửa thủng tòa Trong ngoài lục đoạn vô lượt Mới biết 4 tòa lầu sắt này Thì ra chẳng cất giấu thứ vật đại báo gì động nghiệp dưới đáy giếng này là một thất Có bốn tòa lầu xác định chỉ kia Đều là lội phòng cất giữ đường dưỡng quý máu Và thư tập kinh điển Bọn họ vừa vét được không nhìn của cải Chỉ riêng thả thù hô đã thành hình Đã lên đến mức hơn trung cặp Nhưng trong cả ba tòa lầu còn lại Không thấy hình nhân bằng giấy Mặc trọng phục thầy mình nào nữa Lá Trần thấy thu hoạch không nhỏ khoảnh hãy nói tới những thứ đơn hoàn cao tán Đã hàng trăm năm Không biết đã còn dược tính hay không chỉ riêng những cái lọ đựng thuốc đều là cổ vật từ thời hán được cả nào cũng giá trị vô cùng nhưng trước sau vẫn không tìm thấy cái thương thi già gọi là thi vật từ thời đầu cả. nếu làm đến đây rồi thôi, lão thần làm đầu sỏ cho bộ, không biết rũ mặt đi đâu nữa. dù gì cũng đã mất hơn trăm anh em ở cái chốn bị sơn này rồi. lão quyết định tiếp tục lùng sục, cho quân tản ra khắp nơi trong huyện động có cái thị quý đã trộm đốn bút lúa gà thành một bức tượng người sục sâu kỹ từng khe đuối hốc đá sục quanh phạm vi tìm kiếm được mở rộng đám người dần phát hiện trong động viện này bao quanh bởi bức tượng đồng vách sắt tạo thành một mảnh sân ở giữa ngoài bốn tòa lầu sắt dưới cây thì quý còn có đền thấp liền đền bên trong xây lò gạch ngưỡng bế để vài dụng cụ và đồng sách cổ đại đằng sau tấm bình phong bằng ngọc thạch là một cánh cửa bị khóa trái bên trong Lão Trần và các cô, tuy là những bậc chạm nguyên khối tỉnh đứng đầu trong làng đổ nấu, nhưng trước giờ chỉ trồn bộ cổ và đơn cùng gặp phải bao thứ bình dịch chưa từng thấy bao giờ đều thầm lấy làm cạc nhiên. Tìm kiếm mấy đợt vẫn không phát hiện ra dấu vết cổ địa cung bộ cổ. Cuối cùng cả bọn tới trước cánh cửa lớn đặc sau tấm vách cẩm Lão Trần mẹ lệnh cho người dùng quốc sẹn đáy cửa tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lão dựa vào địa thế Bình Sơn để phán đoán Sau cánh ngựa này có lẽ thông tới đáy hậu điện Nhưng địa hình trong lòng núi muốn léo phức tạp Bên trong bụng thành, chính điện, lớn đường cùng đều không thấy dấu vết của bộ cổ đại huyền. Sau khi phóng hỏa hậu điện, bọn họ vội vã thoát ra ngoài Nhưng trong hậu điện đó quả thật có sự ngựa, bị khí, giáp trụ bồi tán Cứ từ diễn đơn này suy ra thì dưới hậu điện chắc chắn cũng có một thất và tổng gì đấy Một thất thực sự có lẽ là ở đâu đó gần đây Đoạn lão gia đình cho thuộc hạ Phá tung cửa lớn Còn mình cùng gà gồ Đứng giữa mảnh sân bên trong bức tập sắt Khi đó Lão trần có giá tầm rất lớn Lão cho rằng Đáp trong giả đỉnh Chuyên bài trò tụ tộc mưu phạt Dưới chiều đại nào cũng luôn là Cái đình trong mắt Cái sầm trong tay Của bón quan phủ. Thế đỉnh cũng phải giả đỉnh tùy lớn Nhưng một khi thiệt hạ thái bình bọn họ sẽ trở thành mục tiêu chân của đầu tiên của đến này khó khăn lắm mới gặp cảnh thiên hạ đại loạn phiến quân chia rẽ. đây chính là lúc cần phải mở rộng thế lực, thâm nhập vào cột đòn sơn. chính vì vậy lão vẫn luôn ngấm ngầm hỗ trợ tiền tài cho một vài lộ phiến quân, đi khắp nơi lôi kéo người tài trong thiên hạ. trước mặt lão tự cảm thấy bản lĩnh đối đấu của mình còn thua cả của một bậc, nên sớm có ý lùi kéo bản sơn đạo nhầm nhập bọn có kẻ bản lĩnh cao cường như cả cô làm cho thủ đắc lực, lá có thể giành tay chuyên tâm vào cổ cố thi lực quân viện. như thế lo gì đại sự không thành? có điều con người này trước sau chỉ thích độc hành, tầm nhìn lại xa, với đánh tàn chật bọt thực sự không phải là chuyện dễ. nhân đây là muốn vòng vò thăm dò y tứ của Hà Gô, kiếm cớ lôi kéo bà sân đạo nhân chật bọt. đạo hài ham rằng cuốn bà tất lợi, lá bắt đầu nói tử thi phương thường tẩy trong lỗ cổ mình sơn. Nghe tiền dẫn được người V.O. nói Vùng lưu vực sông Bánh Động Nhiều núi cao rất sâu Nhất là gọi Bình Sơn dưới chân núi Lão Hùng Lịch Trước đây Thường có người lên đó hai thuốc Bị cầm thi nấp trong khe núi Kéo vào hút hết não tủy. Những người may mắn thoát chết đều nói Cầm thi đó thân hình vô cùng cao lớn Thân văn áo bào tím Lực thật đại vạng Nhìn trang phục thì biết không phải là Phương Hậu Cũng là Thượng Tướng Cho nên thường gọi là Thị Vực Tượng Tây Nghe nói Ban ngày ban mặt Nó cũng dám mò ra hại người Từ đó không phải dám bén mạng đến ngực núi này nữa Vậy mà chúng ta đến núi Chỉ thấy đủ loại trục động Chứ chưa gặp yêu tình yêu tướng gì cả Xem ra Mấy chuyện chất của đám người đồng dì kia Không hề đáng tin Gà cô lòng đầy tâm sự Nghe những lời không đầu không cuối Của lão chật Bèn Thuân Môn Đáp Thủ lĩnh nói rất phải đấy. Nghe nói vùng lớp Quảng Quảng Đông Quảng Tây Cũng có rất nhiều chuyện thuyết tương tự Phạm là được mấy cổ thể quý tộc Chỉ cần nhìn thấy trạng phục xa hoa Lưng thắp dây vàng đại ngọc Lập tức một đột mười Mười đột chẳng Gọi là thi vương Gần như cưng thi cũng có thể phân làm tạm lục Chiều đẳng Sinh thời vững công sau khi chết đi Thi biến cũng lợi hại hơn cưng thi bình thường Quan điểm này của đám trộm vặt mù dân Nói ra chỉ tổn được cười Lá Trần liên bảo Người anh em nói rất có lý Thực ra Người cao quý lúc sinh thời sau khi chết đi Cách cạn tán và bảo quản thi hại Không giống như bách tính nghèo khổ Cho nên thi hại quý tộc mò lên từ mô cổ Bất thực tươi tắn sinh động Như tác dụng của mình khí quân tài Còn thi thể của người nghèo Trột trong bãi thảm mà Nếu không bị chó hàng mò lên gặm xương Thì không bị dòi bọ gặm nhấm Chỉ chưa đầy nửa năm Ngay cả xương sọ cũng khó lòng nguyên vẹn nữa là. Cho nên sinh tiền là vô cộng tổn quý Chết đi Thi thể bất đồng quý phần. So với, với tính tầm thường Còn được làm thi vương, cô dọa đám người khổ mạng Đồ đấu chúng ta nửa chứ Nghĩ mà bực mình Chỉ tổ càng thêm cầm hận Lá Trần nhận cơ hội chuyện chủ đề Đi thẳng vào vấn đề chính Nói Cái nghề đấu đấu này Tuy có thể kiếm bộ tiền Nhưng trong mắt người ngoài Lại vô cùng tầm tối Năm này qua năm khác tiếp xúc với mình quý quần quách Trọng bộ cổ không người khó tránh ẩm khí Bọn chúng ta Không phải sinh ra đã muốn làm cái việc Đào mồ quân mạ vừa vét cổ độc này Nhưng tà hóa âm dưỡng Có cái lý của nó Cứ theo như tôi chỉ bản Sơn Phân Giáo Thật của Phái bản Sơn Các Chú Thì trên có đời này Một vật sinh ra Tức có một vật khắc chính Vậy nên như đối đấu chúng ta Chính là khắc tình Của cả đám sinh tiện phu quỷ đó đấy thôi Thời thế loạn lạc Đàn binh đào hiện tài xảy ra liền miền nam để bách tính có ngày ăn cơ lạc nghiệp Nói như là trần gia tuổi đầy ý Sản nghiệp tổ tiên để lại Tưởng trực tiêu mọi đời cũng không hết, Vậy mà trong thời loạn chỉ những mối bỏ biển Trần Bố một thần tuyệt kỹ đồ đấu xã lính, Lại được anh em coi trọng Tôn làm đầu sổ xã lính Khắp Nam Bắc 13 tỉnh Trước loạn thế này thật không cam lòng Đứng nhìn nước chảy bèo trôi Chỉ mong nắm lấy thời cờ dơ tạo cờ nghĩa Trần Bố nhất hiện tại kêu tí một dân Nói đến đây Lão thở dài, Làm ra vẻ hảo sản nói tiếp Tiếc rằng lực bất tổng tâm Bên cạnh thiếu người thực tại có bản lĩnh Nếu người anh em bằng lòng Cắm chân hướng ở thường thắng sơn Ta đây đảm bảo Ngôi vị thứ hai sẽ thuộc về đề Thường thắng sơn của chúng ta Có tới mấy mấy văn quân Gọi gió được gió Hồ mưa được mưa Từ này hai tả niên thủ là cô sớm bất đoán được ý của lão Trần Chỉ đợi lão đó đến cầu nhận bọn Bèn vội vàng từ chối Bí mật của ba phái trộm bộ từ sự truyền lại Trong đó Bộ kim xa lính đều đã tụi nghĩa đoạt tài Cứu độ thế thần Tiếc rằng Bạn Sơn lại không đi theo con đường ấy Đã không cùng đạo Sao lại có thể cùng biểu được lớn Ý tốt của trần thủ lĩnh thì tôi xin nhận Nhưng quả thật tôi không thể Lát trần vốn tưởng Bạn Sơn đạo nhân gago Giờ đã thân cổ thế cổ tìm tên một hồi Chắc khác nào giống kết tuyệt tàn Thiệt thạc tâm lòng Có thành ý mời anh ta nhập gọi thường thắng Sơn như vậy Rất quận đã bị đối phương Thẳng thực từ chối Không vừa khỏi gặp hiền Vừa phất nổi Đến hỏi Đạo cũng nghĩa đổi đấu Không nằm ngoài câu trộm mộ cũng có đạo Lẽ nào đạo của Ban Sơn có chỗ nào không giống Có thể nói thẳng cho ta rõ được không Cả câu lúc này đã có phần chắn hẳn Và lại cũng không hứng thú Với biểu chuyện tạo phản mưu đồ bác nghiệp Mẹn nói thẳng Tiểu đề muốn có chút tâm sự Trước mặt người khác không thể nói ra Này hình trưởng đã có lời Lẽ nào lại giống Bạn kể văn tắt Chuyện ban sơn đạo nhân trồn mộ Tìm mọc trần châu, Nhưng mình mối mỗi ngày càng mờ tìm Giờ phái bàn sơn chỉ còn lại một mình anh ta Có lẽ số trời đã không thể cớm Nhưng chỉ cần anh ta còn sống một ngày Sẽ còn tuần theo di huấn của tổ tông Tiếp tục đi khắp mọi nơi Tìm kiếm về trường trầu ấy Lão Trần trở thiểu ra te già vẫn là vì Tìm kiếm được sự bất tử Lên cười nói Hội sẽ không nói sớm Đợi sau khi xong việc ở Bình sơn, Ta sẽ phải tay trần đi khắp nơi dò mạnh mối. Lão Vân Giỏi lúc lạc lòng người Định ôm đồ gánh luôn việc khó cho gã ngô Về sau chẳng lâu anh ta không chấp bọn nhưng chưa nói hết cầu Đang nghe thấy tiếng lảm thất thành của đám trộm đang phá cửa đá lão trần và cà cô biết có chuyện gì thường vội dàn người xem tới thì ra đám trộm đã mở được cánh cửa đá Trên bức từng sắc vốn chỉ có thể mở từ phía trong chỉ thấy đằng sau cánh cửa là một đường hầm trong núi tối tăm một mèo bên trong sương mù lớn lở trôi nổi Hẹn như cảnh khói khửng kỳ ngút không hiện rõ sâu bên trong có gì Láo chẳng thấy đám trộm chuyện bé sẽ ra tổ Thực mất hết ủy phòng của xã lĩnh Thì trong bụng không vui, sọc mặt hỏi Vừa nãy làm sao Mà ra hết kinh thế Chỉ là một cái hành lang thôi mà Bên trong rất có thể chính là bộ thất của người nguyên rồi Vừa nói Vừa dơ đèn soi ra ngoài cửa Nào ngờ là nhìn thấy giữa làn khói sương bệnh bồng Hình như có một người đang ngồi xếp bằng dưới đất Trong lúc vốt hoảng Chỉ nhìn thấy người đó toàn thân mặc áo đèn trang phục vô cùng quái gì lão người cao to béo tốt, mũi mồm to rộng, râu hồn hàm bén, hai mắt sáng quắc. Ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, Lá trần chợt cảm thấy ướt lạnh, một hồi tố ra khắp người. Muốn nhìn kỹ hơn, nhưng người đó đã bị sương mù trẻ khuất. Trong khoảnh khắc đó, những người đứng cạnh lão trần cũng nhìn thấy rõ một một. Người nào người đấy nhút cả tay trần ra, Đã bắp nói không định lời. cùng Thi là. Là đã thi vâng trong một cuộc bình xưa đấy Lá trộm nghe thế Lập tức dựng hết xào chè quát nhỏ lên Làm dẫn lưỡi cá nghịch định Cừng thì có loại chết rồi vẫn không thối giữa Lại có loại gặp phải dương khí của người sống liền bật dậy vòng người Nếu thật gặp phải loại bánh tự Chỉ còn cách chụp lưỡi cá lên nó Học nhất cho nó cái bóng lượng đen bằng bộ Lá trần đang đi gọi mọi người tiến đến dàn trận Bóng con cá chống độ tình. Bây vột giả từ trong bảy gà Đầu ngài lên vài lão Nghiền củng gáy vàng. Sau khi gà cô rơi xuống đồn đỉnh Con gà này liên nhập với bảy gà trống Đổi giết nuôi đổ giết khắp nơi trong cung điện Khi đám trộm tiến vào lô phòng bằng sắt Để đề phòng lũ trồng đồng Cũng có đẹp theo các bảy gà Nhưng mãi vẫn không thấy xảy ra chuyện bất thường gì Vậy mà gà nội tình đột nhiên cất tiếng gáy Vì phòng đốc điện Nhất định có điểm báo gì đây Đáp trồn thế thế cũng ngẩn người ra Bước chân có phần do dự Ai đấy đều có linh cảm rằng Chỉ cần đến gần thì Vương Bình Sơn Lập tức sức họa vào thân Người cô thấy bệnh thiệt bạc Kẻ trong đó có vẻ không bình thường Có khi nào, lại là người giấy không Bên trong hành lang mù mồm tĩnh Hay là có yêu thuật tác quái Để mình tôi vào xem trước tình ảnh thế nào Nói đoạn, tiền sách đèn bức luyện Hồng Cô Đường ngăn anh ta lại nói Khoản đã Thế là mọi người lại không nhận ra Thì vâng đó mặc mà áo màu đen Dưới chân lại còn điêu Quý tục ngừng nguyện Sao lại có thể ăn mặc như thế Lão Trần và Gà đã cảm thấy kỳ lạ Sao Hồng Cô Đường lại biết bộ trang phục màu đen quái gì đó Phục sức như vậy có nghĩa gì Hồng Cô được nói Trước đây tôi từng ở trong nguyệt lượng ngồi Nàng bạc ra cổ mãi nghệ đồ sinh Thiết thư ý sướng Hành của thái y pháp cũng chung là một nghề cả. Các chiêu trò gánh hát tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vừa nhìn rõ ràng, trên đời chỉ có con đào hát kép trong gánh hát mới ăn mặc như vậy. Anh vận đen từ đầu tới chân thế này, rõ ràng đang diễn vai quỷ cọ hồn trong kịch ván. Chương thứ ba mươi ba kết thúc. Liệu bọn họ gặp phải điều quá dị gì, gì trong cờ hợp này? Mời các bạn đón tiếp vào chương sau.